Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hai mắt trợn tròn nhìn Trang Tuấn Khải Em đã gặp cha mẹ anh sao? Nhận được lời chúc phúc của họ rồi ư? Anh đã từng trao nhẫn cho em sao? Cô đưa bàn tay trái ra trước mặt hắn Thấy rõ rồi chứ? Giữa chúng ta không có vật đỉnh ước An Tân Lang không hề phát hiện Sao giọng nói của mình có đầy chất vấn Ẩn chứa nhiều bất mãn và ghen tuông Khi anh tám tuổi thì cha mẹ anh ly dị Anh sống với ông nội. Khi ông nội qua đời, một mình anh sang Mỹ du học. Sau khi rời xa Đài Loan thì không có liên lạc với cha mẹ nữa. Hai tay Trang Tuấn Khải nắm chặt tay lái, đôi mối hơi nhếch lên, lộ gió tia phiền muộn. Vì sao anh lại nói cho em biết? Cuối tuần này anh sẽ mời bọn họ tới ăn, chính thức đưa em và tiểu nhiên giới thiệu cho bọn họ. Tiếng nói hắn trầm thấp liên tục. Bây giờ bọn họ cũng đã có gia đình của riêng mình. Muốn có thời gian ngồi ăn cùng nhau cũng không dễ, hơn nữa bọn họ cũng nhiều năm không gặp. Anh nghĩ, hai người họ sẽ cảm thấy xấu hổ cho nên do dự lâu như vậy mới bằng đồng đáp ứng. Anh là vì em mới cố ý liên lạc với bọn họ sao? An tần làng yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của hắn, đột nhiên ý thức được chuyện này đối với hắn có bao nhiêu khó khăn. Muốn liên lạc với cha mẹ đã lâu không gặp. Nhất định cần dũng khí rất lớn, còn nói cha mẹ do dự một thời gian, chắc chắn trong lòng hắn không dễ chịu gì. Trang Tuấn Khải vì cô, vì muốn giới thiệu cô và Tiểu Nhiên cho cha mẹ mới cố gắng từng bước vượt qua khó khăn. Em là vợ của anh, Tiểu Nhiên là con anh, mà kệ quan hệ của anh và họ ra sao, anh đều sẽ giới thiệu hai người cho bọn họ. Gương mặt căng cứng của Trang Tuấn Khải từ từ thả lỏng, yêu thương nhìn cô. Chúng ta mời bạn họ đến nhà mình ăn có được không? Nếu như anh có ý định muốn xuống bếp, em có để ý không? Hắn ôn nhu nhìn mua dung bep khiến lòng cô rôn co run day Tuy hắn không nói gì thêm, nhưng cô có thể nhìn thấy áp lực trong mắt hắn. Cẩn thận được, lần gặp mặt này rất quan trọng với hắn. Hắn đang rất mong chờ, thậm chí có chút rôn sợ. Trong nhảy mắt, cô phát run so bọn họ là tâm linh tương thông. Bọn họ đều giống nhau. Đều tràn ngập khát vọng với người thân, đều rất quý trọng người thân. An tân lang vươn tay, rất tự nhiên cầm tay hắn. Em không ngại. Đèn đỏ, Trang Tuấn Khải cho xe dừng lại, quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Không nói một câu nào, bọn họ chỉ trầm mặc ngùi, đứa mắt nhìn ra ngoài, yên lặng chờ đèn đỏ chuyện xanh như cuộc đời của bọn họ. Sao đèn đỏ sẽ là đèn xanh khiến cho người ta nghenh đón thông suốt? Đây là đâu? Khi An Tân Lang tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, bỗng nhiên phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô vội vàng lật chân lên kiểm tra, cô càng hoảng loạn hơn khi thấy quần áo trên người mình là quần áo ngủ. An Tân Lang, giúp cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô cố sức, hít thở, cố gắng ổn định bản thân, cố gắng không nghĩ lung tung. Đêm qua, cô vỗ vỗ chán, nỗ lực nhớ lại. Cô và Trang Tuấn Khải cùng về nhà sau khi đưa con trai đi ngủ. Hắn đề nghị cô ra sân thực uống rượu Nói chuyện phiếm Sau đó... Bọn họ ngồi hán huyên thật lâu Chuyện khi tiểu nhiên sinh ra Chuyện hắn ở nước Mỹ Làm việc như thế nào Rồi những kế hoạch ước mơ của hắn Đối với nghề nghiệp mà hắn chọn Hai người trò chuyện rất ăn ý Hát rất vui vẻ Sau đó hình như cô uống say An tân làng ngẩn đầu thật mạnh Nhìn quanh bốn phía Dần dần nhớ lại ký ức tối qua Đây là phòng ngủ của Trang Tuấn Khải Lẽ nào lịch sử lần thứ hai tái diễn Đều không phải là một lần Mà là hai lần Cô thậm chí đều không rõ ràng Tỉnh lại trên giường hắn Chuyện này thật đáng sợ Cửa phòng tắm đột nhiên mở Trang Tuấn Khải vừa tắm rửa xong Về mặt thoải mái đi ra ngoài Em tỉnh rồi à Nói xong hắn tự nhiên bước tới nằm lên giường Nằm bên cạnh cô Hôm nay là ngày cuối tuần Chúng ta cũng không phải đi làm Có thể ngủ thêm một lúc nữa Trang Tuấn Khải An Tân lang cản chặt răng Toàn thân run lên Dù cuộc xảy ra chuyện gì Chúng ta em và anh Bàn tay cô nằm chặt mép chắn Sắc mặt trắng bệch Chúng ta trong lúc đó Chuyện gì cũng không có xảy ra Hai tay hắn ngồi sau đầu Lộ ra nụ cười giả hoạt Về mặt An Tân lang như muốn khóc Trong chấp mắt như dại ra chuyện gì cũng không xảy ra sao? vì sao em lại ở phòng anh? còn có quần áo của em, quần áo của em là do anh thay. đôi mắt hắn mở to vô tội. hôm qua em uống say quá. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net